các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tần ân tần ân cái tên dịu dàng đến vậy tình nghĩa trong lòng khiến người nhớ mãi được rồi hàn thác nở nụ cười chúng ta nói chuyện này sau lạc hiểu mở to mắt nhìn anh hàn thác hít sâu một hơi biểu cảm trở nên lạnh lùng khoảnh khắc ấy anh không còn là người đàn ông dịu dàng kia nữa mà là một cảnh sát hình sự lạnh lùng thủ đoạn anh nói anh đã quên mất một chuyện Anh không còn là cảnh sát, không thể, mà cũng không nên giải quyết chuyện này như một cảnh sát đi bắt trộm. Nếu như không phải em yêu anh, nếu em không phải là bạn gái anh, anh cũng sẽ không phát hiện ra chuyện này, em cũng không bắt được em. Lạc hiểu kinh ngạc nhìn anh, không hiểu ý anh là gì. Lòng hạn thác kẽ đau, nhìn dáng vẻ mơ hồ của cô, lại càng muốn ôm cô vào lòng. Nhưng tay chân lại như bị dính chặt lại, lòng càng lạnh. Nụ cười trên mặt anh lại càng đậm Cuộc sống sau này phải làm sao Anh cũng không biết Anh nói tiếp Anh không chỉ là cảnh sát đã về hưu Mà còn là bạn trai Người yêu của em Dù chỉ trong vài ngày Lạc hiểu quay mặt đi Cố gắng không để rơi nước mắt Cho nên Anh không thể bắt giữ em như vậy được Anh nói Như vậy vừa bất nhân vừa bất nghĩa Làm sao như vậy Anh còn là đàn ông nữa sao Thật ra anh không cần Lạc Hiểu lên tiếng Nhưng lại bị anh cắt ngang Nên Lạc Hiểu Em chạy đi Từ hôm nay trở đi Anh để cho em chạy ba ngày Chạy càng xa càng tốt Cứ như lúc đầu sẽ không có ai phát hiện Như lúc đầu Cứ một mình một đường Như lúc chưa gặp anh Ba ngày sau Anh sẽ đích thân đi bắt em Nước mắt anh từ từ rơi xuống Chuyện này anh sẽ tự gánh vác Tự tay anh thả tội phạm đi Anh sẽ tự đi tìm Chúng ta cùng nhau xem ý trời Nếu như anh bắt được em Em sẽ ngồi tù Trả giá vì tội ác của mình Nếu như anh không bắt được Thì em đi đi Đi thật xa Còn như chúng ta chưa từng quen biết Nửa đời sau này Hãy sống thật tốt Lạc Hiểu đưa tay che miệng Không để cho mình phát ra tiếng khóc Đến mức Anh rời đi lúc nào Cô cũng không hay Lại một ngày trời xanh Trước đó Hạn thác thức mấy đêm liền Đêm qua liền ngủ một giấc thật sâu Sau khi tỉnh lại Thấy họng mình đau rát Hình như ốm rồi Anh đẩy cửa phòng Thấy tiểu mai vốn chỉ biết ăn Lại chịu khó chuẩn bị bữa sáng trong bếp Khi anh ngẩng đầu lên Thấy cái cửa sổ đang mở một nửa Bên ngoài cảnh cây kẽ đung đưa. Lạc Hiểu đi khi nào? Giọng anh khàn khàn. Tiểu Mai nghi ngờ nhìn anh. Lạc Hiểu, chị ấy chưa đi. Em vừa lên tầng quét sận, thấy chị ấy vẫn ngồi trong phòng, không biết đang nghĩ chuyện gì, vẫn ngồi yên như thế. Hàn thác giật mình, ngừng đầu lần nữa, ngay cả lời lại nhại của Tiểu Mai khuyên anh, không nên làm loạn. Khó chịu gì đó, anh đều không nghe rõ Một ngày... Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, lại đến lúc vầng trăng sáng chiếu rọi khắp mặt đất, Hàn Thác ngồi trong bóng tối dưới hiên nhà, bên cạnh rất nhiều tàn thuốc. Ngày thứ hai, người vẫn không xuống dưới, vẫn ở yên trong phòng, nghe Tiểu Mai nói, vẫn ngồi yên như thế. Nửa đêm Hàn Thác rửa mặt đi ngủ, nhìn mình trong gương, râu ria mọc tua tủa, nhìn vừa nham hiểm vừa chán đời. Ngày thứ ba, cô vẫn ở yên đấy, trong đêm Hàn thác ngồi trong sân, khách trong khách sạn sáng này anh đã mời đi hết. Ngay cả tiểu mai cũng bị anh đuổi về nhà, chỉ còn lại mình anh, ngồi yên tại chỗ, ngẩng đầu lên là có thể thấy dáng người cô quảnh của cô bên cửa sổ. Cuối cùng cũng hiểu ra, thế ra trời đất rộng lớn như vậy cũng chỉ có hai người mà thôi. Cuối cùng cũng hiểu ra, cuộc gặp cỡ thoáng qua, yêu hận đan xen. Em vẫn có cách để tiến vào cuộc đời anh Sáng sớm ngày thứ tư Hàn thác cạo sạch râu ria Thay một bộ quần áo sạch sẽ Khi anh lấy ra một bộ còng tay Chỉ thấy hốc mắt đầu từng cơn Sau đó lên lầu Đẩy cửa vào Trong phòng rất yên tĩnh Tất cả chỗ hành lý của cô đều không còn Cửa sổ mờ lớn Một chú chim nòn đậu trên cành cây hoảng hốt Quay lại nhìn anh Chỉ còn bóng của anh dưới chân Cô đi rồi Trong điểm thứ ba, vào lúc nào đó, không để anh biết, không có bất cứ âm thanh hay lời nói nào. Hạn Thác giao khách sạn cho Tiểu Mai. Nghe